trường thứ tư tình lạc phương nào ngọn cỏ úa tàn còn thêm ánh chiều tà ngoài ánh chiều tà nước sông lạnh lẽo mây trời vàng hoe dù cho có ruột cũng phải đứt đoạn huống mà không ruột những ngày nơi trần thế tôi chỉ như con sâu nằm sắp trên chiếc lá khô trôi giạt không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày dòng đời nhân thế đem tôi đi tôi muốn chống cự mà đâu đủ sức cũng chẳng rõ phải chống lại từ đâu Tôi không biết bến bờ mà tôi đến tại phương nào, tôi chỉ có thể xa xa mà nhìn ngắm dòng triều lên xuống, phó mặt sự nổi trôi. Tôi là quỷ, cái thứ mà người ta chán ghét nhất, bất kể dùng kiểu tâm tình gì mà tôi mong mỏi có sự dịu dàng, song đều không thể đạt được tấm lòng nhân hậu, bởi vì tôi là quỷ. Từ từ rồi, tôi cũng an chịu cho định mệnh chính mình. Sáng ngày, tôi ẩn trốn trong những nơi hẻo lánh, lén lút nhìn bên lề nhân thế đêm tối tôi lẫn vào dòng người tự mình đi thể nghiệm lạc thú cõi thần gian tôi tự đúc cho mình một chiếc vỏ để tự mình đeo nó trên lưng trong cuộc sống con người nhân thế tham sống sợ chết buổi sớm mai ánh nắng biến nhát từ ngoài sông chiếu vào trời sáng rồi trong lòng tôi đột nhiên có hơi bực bội tôi không ưa ban mai và ánh nắng chút mát mẻ buổi ban mai và sức nóng ánh trưa dương làm cho tôi cảm giác da thịt mình trở nên hỗn loạn, một luồng hơi khô nóng từ bên ngoài ngấm ngầm truyền xuống lớp da vẫn còn mát rượi, khiến tôi cảm thấy một cơn đau rất nhẹ như châm chích và tê tê. Trên lớp da dường như có rất nhiều côn trùng nhỏ đang bò, muốn gãi ngứa cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng càng lúc càng bức rứt phiền muộn. Lại trải qua rồi một cơn xoay lú ý suốt đêm. Với người khác mà nói, một ngày vừa mới bắt đầu, với tôi cuộc sống khoái lạc đã kết thúc. Tôi chẳng ngăn được lòng căm hận thế gian này. Càng thêm căm ghét tất cả chư vị thần minh trên thế giới này. Tôi ưa chuộng đêm tối bởi vì tôi là quỷ. Trong thanh âm tịch mịch, lòng tôi được bình tĩnh, màn đêm đen như mực, giấu che tất cả những gì mà tôi không vui lòng để lộ trước mặt người khác. Trong đêm tối thì tôi được thư thả, tôi vào lúc ấy mới thực sự chính là tôi tôi không cần phải lưu ý đến chung quanh không cần phải canh cánh bên lòng về những sự vật chung quanh nữa cho dù là bên cạnh ẩn nấp những ác mộng canh khuya tôi cũng chẳng cần lưu tâm để ý bởi vì tôi và nó như nhau thuộc về đen tối trong cảnh đêm vô tận dòng tâm tưởng của tôi lan chảy mặt nó như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mọi vật bên ngoài đã chẳng còn liên quan đến tôi Điều quan trọng hơn, đó là dưới màn đêm tăm tối vô biên, tôi sống lại rồi. Tôi rất cô đơn, tôi ao ước được gần gũi, khát khao được chăm sóc quan tâm, hy vọng có một ai đó cùng ở bên tôi, bất cứ lúc nào cũng đang ở bên cạnh tôi. Khi ấy phải là thời gian tốt đẹp biết chừng nào. Hiện giờ thì thật đáng chán, tôi khó mà có được một cơ hội để trò chuyện, tán dốc với người khác. Đôi lúc tôi phát hiện một điểm sáng của cuộc đời, cũng chỉ là chim hồng kinh sợ thoáng lướt qua, dần dần tôi bắt đầu buồn bực, bắt đầu oán trách, cuối cùng tôi chẳng còn được sự chiếu cố của các vị thần linh, có lẽ các ngài đã vứt bỏ tôi rồi, muốn tôi sống trong vùng tăm tối. Thời khắc hoa đăng bắt đầu thắp sáng, người ta ồn ào náo nhiệt, chỉ giống như bầy ong lượng bay trong tổ, tôi ao ước được thể nghiệm niềm vui sướng của sự quyên náo, nhưng mà tôi dường như cùng đối với người khác không gian bất đồng. đây đó mặc dù có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể tiếp xúc. xuân đi xuân lại, thu đến thu đi. đã từng trong gió xuân những chồi non đâm nảy, lớn lên thành những chiếc lá đẹp tươi giữa đêm hè. rồi trong gió thu múa hoa khúc luyến lưu giữa dòng đông tuyết giá hóa làm bùm tan nát. sau đó cứ như ảo thuật mà hiện ra lại đầu cành. cả cành lại xanh mướt mượt mà y như trước rở cây đều có sức sống, tốt tươi, có sống, có chết, có đến, có đi. Cái đến hôm nay cũng là cái ra đi ngày trước. Ngắm nhìn những sinh linh dũng mãnh ấy, tiếng tơ lòng tôi vang dội dường như bị ai ngoắt tay mà búng, lanh lảnh mà dồn dập. cỏ cây còn có năng lực như thế, tôi mặc dù là một hồn quỷ, song tôi đã từng trải qua khoảng thời gian 2000 năm, cũng đã từng tu luyện đại đạo, nhìn chúng sinh đông đúc tôi có lẽ cũng nên sống yên ổn lập nghiệp chứ tôi đã rời xa địa ngục quay về là chuyện không thể hơn nữa tôi cũng chẳng mong quay về bây giờ thì tôi đã đến chốn hồng trần bụi thẳm này đến lúc để làm một con người sinh sống lại trần gian không là một con quỷ chỉ có thể sinh hoạt nơi địa ngục nữa lúc trôi dạt bốn phương trời lang thang lưu lạc đó đây lại lần nữa tôi muốn tìm cho mình một nơi trốn tạo dựng cuộc sống yên bình Tôi muốn tìm cho mình một người bạn Bạn bên nhau suốt đời Đã quên rồi từng thấy bao lần Chim nhạn tung cánh về Nam Đâu còn nhớ trong qua Mấy mùa chim én non rời tổ Lạnh lùng thay dưới chân bụi vàng lối cũ Hững hờ thay bên mình khói liễu mơ màng Giữa đất trời Chỉ còn tôi một mình Đang cất bước Nhớ lại đầu thu năm ấy Phong cảnh nơi quan ngoại Đúng là rất khác xa với gian Nam Tại Trung Nguyên Trời cao mây nhạc Mênh mông bát ngát, nơi ấy có tiếng ca vọng lại, trời xanh xanh, cỏ mềm mềm, gió lay cỏ gẻ rạp, đàn cừu hiện ra. Tôi lang thang đây đó trên đồng cỏ bao la, xa xa nhìn thấy núi Hạ Lang uy vệ, nắng trời phủ xuống, dãy núi trong rõ mồn một. Trên thảo nguyên chẳng thấy lối mòn, thỉnh thoảng chỉ có người chăn nuôi đánh đuổi bầy dê. Lòng tôi nhẹ nhõm quá, có lẽ vùng biên ngoại mênh mông này đã mở rộng tấm lòng tôi. Gió cát gào thét xua đi những rối mù trong tim tôi Tôi rất muốn đến chào hỏi những người chăn nuôi ấy Cùng bọn họ trò chuyện Nhưng mà tôi sợ người khác phát hiện thân phận thật sự của tôi Nên do dự hết sức Đành phải ngó trong theo Bọn người chăn nuôi lùa đuổi đàn cừu đi Mỗi lúc một xa Có một hôm Tôi ngồi sớm nơi đồi cỏ nhỏ Lơ đảng nhìn theo án mây trôi dạc trên trời vầng mây biến đổi thất thường Có lúc là một ngọn núi lúc thành cái nón, lúc lại biến thành con ngựa, con cừu, cừu. đột nhiên tôi phát hiện bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã chạy đến một đàn cừu đang ăn cỏ. cừu dễ thương quá, chỉ thấy cúi đầu lặng yên ăn cỏ. tôi kéo một con cừu non ôm vào lòng, ve vuốt lông cừu mềm mại. lúc ấy một con chó chăn cừu chạy đến chỗ tôi, nó dừng lại trước mặt tôi, ngó tôi trồng trọc. tôi cũng nhìn nó qua một lúc lâu, con chó đó bộ dạng uể oải nằm xuống bên tôi. tôi đưa tay xoa lên đỉnh đầu nó, nó dùng mũi ngửi quần áo tôi, thè lưỡi, liếm tay tôi. một bóng hình hướng về tôi chạy lại là một người. tôi không nén được sự lo lắng đang trào dâng, không biết là nên rời đi hay là phải. người ấy đã đến gần trước tôi, con chó chăn cừu đó vùng dậy thân thiết lấy đầu cả vào chân người ấy, không ngừng vẫy đuôi. Người này thận trọng quan sát tôi, tôi cũng nhìn lại, là một cô bé, ước chừng mới 15, 16 tuổi thôi. Tôi càng thêm bối rối, tôi sợ bị người ta hiểu lầm, tôi là kẻ cấp, sợ người ta chán ghét mình, sợ nói chuyện với người khác. Tôi ngớ ngẩn cười với cô bé, nhưng vì càng căng thẳng, trong tay cứ ôm chặt con cừu non mà chẳng buông ra. Cô gái đó cúi xuống, từ trong tay tôi mà đỡ lấy con cừu non, đem nó ôm vào lòng. Sau đó nói với tôi: Anh có đói không? Tôi chẳng ngờ được cô ta lại hỏi tôi như thế, tôi dương mắt mà nhìn, chẳng biết phải nói gì nữa. Cô bé ấy hướng về sườn đồi đi xuống, thấy tôi thẫn thờ không chút phản ứng, bèn quay người lại nói: "Theo tôi đi nhé." Rồi mỉm cười sáng rỡ. Tôi chưa từng thấy qua nụ cười nào tươi đẹp đến thế. Không, tôi từng thấy, tôi thấy rồi. Lòng tôi lại nhớ đến ngàn năm trước đó, tại bên cầu Nại Hà, dáng tươi cười vô cùng rạng rỡ. Trong tim tôi một cơn kích động, không gì sánh bằng. Chẳng lẽ là nàng? Tôi không biết phải làm gì, hoặc nên nói gì. Chẳng qua là đôi chân mình đã cất bước rồi, đi theo sau cô ấy. Dưới sườn đồi có một chiếc lèo mông cổ. Tôi đứng ở bên ngoài, chẳng biết có nên tiến vào chăng. Cô ta vén rèm cửa, lại ban cho tôi một nụ cười, rồi hướng về tôi vẫy vẫy tay. Trong chiếc lèo mông cổ, trên chiếc lò lửa đang nấu nồi thịt dê thơm ngào ngạt. Một người đàn ông cao lớn vẫy kêu tôi ngồi xuống, cô cười khúc khích và đưa cho tôi một chén sữa ngựa. Tôi không biết phải nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì, thôi thì họ đưa tôi cái gì thì tôi ăn cái đó. Nghe họ nói chuyện, tôi biết được cô bé ấy tên là Hốt Lan, người đàn ông cao lớn là cha cô. Tôi mãi mê ăn thịt dê, uống sữa ngựa, cha cô nhìn tôi ha hả cười to, cô lén lúc quay sang tôi cười nụ, tôi cũng ngốc nghếch cười đáp trả. Ăn uống xong xuôi tôi lau sạch miệng, lúc này hốt lan như cười mà chẳng phải, lại chỉnh chạc đàng hoàng quay sang tôi mà nói. Anh ăn đồ ăn của tôi, anh phải làm đại tớ cho tôi, đây là tục lệ của Thảo Nguyên. Tôi lại lần nữa dương mắt mà trong, chẳng qua tôi thấy nét mặt nghiêm túc ấy của cô, tôi đành phải dạ vâng liên tục. Bây giờ cô lại phát ra một chuỗi cười, với tiếng trong trẻo như chuông bạc, cha cô lại lần nữa sang sản tiếng cười khoan khoái. Chỉ có tôi ngồi tại nơi ấy Tiếp tục dương mắt há mồm Cha cô hỏi tôi Anh là người ở đâu Tôi bỡ ngỡ lắc đầu Ông ta lại hỏi tôi Anh bao nhiêu tuổi Tôi không dám nói thật Là tôi đã hai ngàn tuổi Thế là tôi lại ngỡ ngàng lắc lắc đầu Cha cô thầm lẩm bẩm một câu Chẳng lẽ là thằng ngốc ư Cô lại luôn luôn cười lén lúc Sau đó cô nhìn cha mà nói Người này chơi vui quá Giữ anh ta lại đi Cha cô quan sát tôi, lặng yên không nói Tôi nhìn cô gái Từ nơi trồng mắt trong suốt của cô Hình như tôi thấy quá khứ xa xưa ấy buổi biệt ly thổ trước Bao nhung nhớ một thời Nào sầu muộn trước kia Tất cả những gì trong quá khứ Tôi chẳng ngăn được mà nước mắt tuôn rơi Tôi đập đầu xuống đất cầu xin Xin cho tôi ở lại đây Chỉ coi tôi như là làm nấu bọc cho ông Cầu xin ông cho tôi ở lại đây Tôi thật lòng cầu khẩn chỉ giống như năm ấy tôi van cầu Bồ Tát cha con họ vì sự háo hức đột ngột của tôi mà kinh ngạc xong họ nhìn thấy nước mắt và vẻ mặt chân thành của tôi còn thêm giọng khẩn cầu không cách chi giả tạo trên mặt họ đã lộ sự đồng tình và thương hại sau cùng cha cô quyết định cho tôi ở lại trong lòng tôi khoan khoái không biết sao mà nói tôi lang lén nhìn cô bé muốn biết tâm tình của cô trong mắt cô vẫn trong sáng đến thế nhưng dường như từng nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô đã chất chứa ít nhiều nghi hoặc. Tôi không dám nhìn cô nữa. Trong dòng triều, ký ức giữa tâm tôi phản chiếu lại một thời quá khứ. Một đôi mắt u oán nhìn tôi trừng trừng. Tôi sợ sợt ánh mắt đó. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Tôi sợ định mệnh. Tôi thầm nói với mình, cho dù em xem tôi như nô bọc, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, được nhìn thấy em là đủ rồi. Từ đấy tôi chỉ trú tại nơi đấy, ngày ngày cùng ở bên em cưỡi ngựa chăn dê. Thời gian từng ngày một trôi qua, tôi ngày ngày cầu nguyện, cầu cho em mãi mãi sung sướng, cầu cho em mãi mãi đừng chán ghét mà bỏ tôi, mãi mãi cho tôi đi theo em, mãi mãi làm nô bộc cho em. Mặc dù em trước giờ chưa từng coi tôi là nô bộc, nhưng tôi là một con quỷ, một con quỷ chỉ có thể làm nô bộc. Tôi đã từng nghe qua truyền thuyết Nói rằng có một vài đá núi, cỏ cây, có linh tính Chỉ toàn tâm, toàn ý, muốn đi làm người Về sao quả nhiên được biến thành hình người Tôi tuy rằng đã có hình người Nhưng tôi vẫn ngày ngày muốn làm người Không biết bao lần, nửa đêm tỉnh mộng Tôi thấy mình biến thành một con người đích thực Cứ như thế mà vài năm trôi qua Em cao lớn rồi Mỗi khi tôi nhìn thấy em Liền bị mê mẩn, dại khờ Nhưng tôi luôn luôn kìm nén lòng ái mộ của mình đối với em Lòng ham muốn đối với em Tôi mãi mãi ghi nhớ giấc mộng hảo quyền Đã khắc lòng tạc giả về kiếp trước đó Ấy là vì không khứng chịu cuộc tình đơn phương của tôi Mà người ta đành chết không chút do dự Với đôi mắt oán hơn Chị e tình thăm làm lụy đến mỹ nhân Tôi hiểu rõ đạo lý này Tôi tình nguyện là một cây cổ thụ cho em ngồi hông mát Tôi tình nguyện là một thớt mã mặc ý em thúc dục tình nguyện là một chiếc dao găm để em phòng thân, tình nguyện là một bình trà sữa mà em yêu thích. tôi cũng không mong mỏi bày tỏ lòng mến mộ, ảo tưởng ôm chặt em vào lòng, cười xem hoa tàn, hoa nở với em nữa. tôi đã không dám tin rằng phải chăng mình có số may mắn, không muốn suy đoán mãi là mình có duyên nở với em hay chăng? nếu như những giấc mơ tươi đẹp vì tôi lại lần nữa tiêu tán, tôi cũng sẽ không thốt lộ nỗi lòng mình nữa. về sau Cha em mất, trước khi đời có hứa gả em cho một người trẻ tuổi nơi một lạc khác. Hôm ấy rước dâu, em điểm tô vô cùng xinh đẹp, nước da so với sữa ngựa còn mềm mại hơn, mái tóc so với ngọc trai còn óng ánh hơn, gò má đỏ ửng, có thể so sánh cùng bóng ráng chiều tà, ánh mắt long lanh như tròm sao lạnh cuối trời, tôi đắm đuối ngắm nhìn em. Nếu em mà là tân nương của tôi, nếu như em là cô dâu của tôi, Tôi chỉ cảm thấy mình đã rơi vào địa ngục, chìm đắm trong vùng tối đen vô tận. Vũng bùng đen ngòm, chiếm nuốt tôi. Tất cả đến đây là chấm dứt. Ngơ ngẩn, ngắm nhìn em, tôi cảm thấy em sáng ngời đến thế. Trong hào quang rạng rỡ ấy, tôi nhìn thấy một đôi mắt với làn sóng chập chờn xanh biếc. Trong mắt để lộ ra bao nghi vấn khôn cùng. Tôi không cách nào đọc mà hiểu được ý nghĩa ngầm chứa nơi ánh mắt ấy bởi vì những lời lẽ trong đó quả thật quá nhiều nhiều lắm. Đám rước dâu đã đi xa, tôi lẻ loi một mình đứng nén lại nơi Thảo Nguyên, đứng đấy rất lâu, tôi không biết mình phải làm gì, chưa biết rằng tim mình đã bị người ta lấy mất, cái gì cũng chẳng còn. Thảo Nguyên vào đêm khuya, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, trên bức màn đen mượt như nhung ấy, giữa không trời hiện ra nét mặt em với nụ cười rạng rỡ rồi lập tức tan biến, trong khoảnh khắc sáng bừng chớp nhất. Tầm mắt trong sa thẳm, ánh sao như cơn mưa rơi rụng tơi bời, thế giới cũng dường như cuồng dại, chỉ là không biết dáng tươi cười rồi tan biến ấy là hồi ức trong đời trước hay là tương lai của kiếp này. Một mình đứng giữa canh khuya, ngờ đâu chẳng biết là mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tôi cảm thấy đời người quả là bất hạnh. Tôi không dám tin vào lòng dạ người khác, không dám suy đoán, sợ mọi việc kết thúc. Có ai nghĩ rằng mọi việc trên thế gian đều có thủy có chung Mà rồi đến lúc sau cùng tôi mới hiểu Thật ra là mình sớm phải nắm chắc Nhưng mà tôi làm sao biết được Ban đêm nơi thả nguyên yên tĩnh đến thế tĩnh lặng đến nỗi Nghe thấy nhịp tim chính mình Mà không thể nào ngủ được Tôi vơ tắm ra giường mà em đã dùng qua Ngửi mùi hương như có như không của em Trong lòng tôi chưa từng đau khổ Không hề hối hận Tôi một lần lại một lần nhớ lại ánh mắt em Ánh mắt trong vắt như nước ấy Lúc sắp chia tay, luôn có trăm ngàn câu nói mà sau lời chẳng ra khỏi miệng. Kẻ phải đi thì sớm muộn gì cũng phải đi. Ngay sau lúc em đi, gió sẽ thổi tan, tàn hơi em lưu lại. Nhật Nguyệt sẽ mang đi, tàn vết em từng trải. Mây trắng sẽ xóa nhòa dấu tích em ngày cũ. Sao mai sẽ che lấp khoảnh khắc sau cùng em vẫy tay. Tôi vĩnh viễn khắc ghi giây phút ấy như thổi ban đầu mới gặp em. Đột nhiên, một cánh tay vén mở tấm màn cửa lều Ánh trăng trắng bạc, thình lình lan tỏa khắp trong lều. Trong lều là tôi đang hết sức kinh hoàng. Bên ngoài lều là gương mặt khiến tôi ngày đêm thương nhớ. Tôi không dám tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt cho đến khi em bước vào lều, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhận ra mình vẫn đang ôm chặt tắm ra giường của em. Tôi bỗng nhiên vô cùng xấu hổ. Không biết phải giải thích như thế nào, tôi ngẩn đầu lên, ngó nhìn em. Em đang nhìn tôi chăm chú Chỉ giống như vào năm ấy Lúc nhìn thấy tôi tại sườn đồi Tôi chẳng nói được câu nào Em nhẹ nhàng nhích lại Nhẹ nhẹ đỡ lấy tấm ra giường trong tay tôi Dịu dàng nói với tôi Ôm lấy em Tôi không cách nào kháng cự Chẳng thể kháng cự Cũng không muốn kháng cự Đôi tay rung rẩy Nhẹ ôm lấy eo nàng Đột nhiên em ngã vào lòng tôi nghẹn ngào khóc nứt nở Tôi ôm chặt lấy em. Em cũng ôm chặt lấy tôi, dùng sức bám chặt tay tôi. Mắt chúng tôi đều đang đẫm lệ, chúng tôi ôm nhau lâu lắm cho đến khi nước mắt khô rồi. Tối đêm hôm ấy, em kết hôn với tôi. Tôi rất khoang khoái, rất hạnh phúc, xem ra trong cuộc luân hồi ngàn năm, tôi đã tìm ra tất cả những gì tôi muốn cho mình. Định mệnh u sầu tâm tối đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy vào giờ khắc này nơi địa phủ, Cũng phải đang chìm đắm trong ánh dương quang. Tôi không ngăn được sự cảm tạ chư vị thần minh, cảm tạ lòng từ bi của các ngài. Tôi thật lòng, nguyện cầu thoát rời bể khổ vô biên. Chúng tôi đến một nơi rất xa trên thảo nguyên mà dựng chỗ cư trú. Tháng ngày tôi qua thật hạnh phúc, một hạnh phúc bình thường, đạm bạc như dòng nước chảy xuôi. Chúng tôi lại giống như thời niên thiếu trước kia, cùng nhau cưỡi ngựa, chăn dê. Đêm khuya, em cuộn mình trong vòng tay tôi, nguyên thuyên kể chuyện buồn vui bên lòng, tôi thường hay vô tình rơi vào giấc ngủ, và rồi em giận dỗi, ngắt nhéo đánh thức tôi, sau đó lại nói liên miên câu chuyện không bao giờ dứt dài lâu. Tháng ngày hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua nhanh lắm, đất trời dường như có ý trêu chọc chúng tôi, để người nhấm nháp một chút vui sướng, sau đó mới bắt người gánh vác sự thương tổn muôn đời. Em trở bệnh rồi, càng ngày càng tiêu tủy. Bất cứ thuốc thang gì Cũng đều chẳng có tác dụng Thân thể em ngày càng yếu đuối Y hệt như chiếc lá khô trong cơn gió mùa thu Tôi nghĩ đến mọi biện pháp Ngay cả đã thương người hầu cận Của công lôn Tây Vương Mẫu Để mà đánh cắp tinh chất hoa tuyết liên Thế nhưng bệnh tình em Vẫn không hề biến chuyển tốt hơn Tôi ngắm nhìn gò má trắng bệt Ngày càng hóc hát của em Nhìn đôi trồng mắt đen nhánh Quyến luyến không rời của em Tôi chẳng ngăn được mắt lệ tuôn trào Em cười buồn thảm Cùng sống bên anh Quả thật vô cùng tốt đẹp Em chẳng hối tiếc Vào khoảnh khắc ấy Tôi đột nhiên hiểu rõ Tôi là một con quỷ Một con quỷ hút tinh khí người Là tôi đã hại em Tôi là một con quỷ hại người Tôi nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi Em nắm chặt lấy tay tôi Mắt chúng tôi mờ nhòe lệ thấm Tay em chậm chậm buông trượt khỏi tay tôi Tôi cũng chẳng còn nhớ được gì nữa, chỉ nghe ra lời lẽ sau cùng mẹ em còn lưu lại. Xin đừng rời xa em. Sầu khổ buồn đau, dâng đầy tấm thân tôi, bành trướng không ngừng, cuối cùng phun bật ra, hóa thành các bụi khắp nơi, ngập tràn chống thả nguyên. Trong cơn bụi cát, tôi thấm lao giọt lệ sau cùng, rồi lẻ loi cất bước giữa mang mang trần thế. Luân hồi, nhân quả, tình duyên, thương yêu, hoang mang, Vào khoảnh khắc này Đều đã khóa thành sao băng Vụt đến bên trời Rồi lặng lẽ ẩn vào vực sâu thâm thẳm Thế giới một mảnh đen ngòm Là nơi tìm tim tôi an nghỉ Bên trong chứa ánh sao băng Xẹt qua ngắn ngủi nhưng nguy hoàng Thế giới trong sát na bừng sáng Ánh sáng ấy sẽ vĩnh viễn chẳng phai mờ Tôi biết em Một lần nữa vì tôi mà chết mất Nhưng tôi không hối hận Bởi vì chúng tôi đã từng được hạnh phúc Chúng tôi hiểu và bảo vệ cho nhau Không xa cách và không bỏ nhau. Trong tháng ngày ấp ủ bên nhau, chúng tôi không biết sợ nổi chia lìa. Tôi muốn chờ em trở lại, chờ em chuyển kiếp lần nữa. Tôi tin rằng vào lúc em quay lại nữa, nhất định sẽ có biện pháp tìm thấy em và cùng ở bên em. Tôi tin rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ quay về. Hai cuộc tình dường như là một khoảng dài lâu. Lẽ nào ta còn đang mãi cuộc sớm chiều? Muôn kiếp xoay vần ngang ảnh tụ quanh, thoáng say đến chẳng thấu một chung, lúc vào mộng lạnh băng như nước, mưa thu diễm giọt, bảo rằng đấy là mộng tưởng, là dịu dàng, là hoang mang, là nhung nhớ, trăng sáng biết, ta biết, chỉ em không biết, lối xưa bụi vàng, lấp đi mất nỗi buồn đau, là dũng cảm, là trung trinh, là đoạn tuyệt, trăng sáng biết, em biết, chỉ ta không biết. Khoảnh khắc Kiếp trước đời sau chớp nhoáng ngàn năm trăm tuổi, Mây đến bên trời, trăng khuất ngọn cây, chỉ là không biết cơn gió vô định đó thổi về đâu, là quay lại hay là đi mất. Tâm như hơi động, lệ đã đôi dòng.